xin cha cho biết là số đại biểu của giáo phận Vinh có những ai ạ? Thưa cha thì số đại biểu của giáo phận Vinh nhé, gồm có đầy đủ các thành phần và hiện nay là là là, là có tất cả à, 7 người. 7 người. À, trong đó thì ngoài đức cha thì có cha trưởng à, ban à, giáo dân, rồi à, các đại diện các giáo dân của các giới hội đoàn về thành phần à, giáo dân là có những đại biểu thế nào có đại biểu của sinh viên giới trẻ sinh viên đại biểu của thương gia thương gia thương gia đại biểu của và... ban hành giáo ban hành giáo phụ nữ và các phần đoàn nói chung là cũng tương đối đầy đủ và hy vọng là qua cái kỳ đại hội này đó thì những cái mình mình mình, mình quan sát rồi mình tham gia vào công tác việc thảo luận đó, à, mình sẽ có được những cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái, cái uh, thu nhận tích cực để khi đưa bài giáo phận à, sẽ là là phổ biến lại cho cho cho à, giáo dân à, cho những người mà, mà mà không có trực tiếp tại cái đại hội à, thì thực tế công việc tham gia của giáo dân là nó là, là cái cái điều là đã đã lệ vì à, trước tới nay đó thì hầu như các cái cuộc Hội nghị này khác đó, Thì hầu như là giáo sĩ Bây giờ có sự tham gia của giáo dân như vậy Nó là một điều đáng mừng à, Xin anh, cảm ơn cha